các bạn đang nghe tại đọc truyện audio .net. mọi chuyện chính là nhìn đến ánh mắt ôn nhu như nước của anh cô thật sự không thể không thoải hiệp sáng nay em đã ăn sáng chưa ánh mắt rời mà ly trà cùng mấy món đồ ngon trên bàn ám nặn ruột không khỏi nhớ đến cuộc gọi lúc nãy từ minh tâm biến được nguyên nhân là về cô ám nặn ruột cũng không có bất ngờ bà nói hôm nay cô ra ngoài sớm không rõ đi gặp ai nhưng cô không có ăn sáng ở nhà cũng không biết là cô có đến tìm anh hay chưa đối với cô con dâu này mà vẫn có chút lo lắng Trước khi cô gà vào ám dạ ra, Vân như vì lo lắng cho con gái, đã cùng bà tâm sự không ít. Mạc tiên từ nhỏ đã bị bà ấy sủng, tránh không được tín tình cô có chốt lớn, mặc dù hiện tại cô đã hiểu chuyện hơn rất nhiều. Nhưng thật chất vẫn còn rất trẻ con, vốn dĩ nếu không có hôn ước giữa hai nhà, mà ra bên kia sẽ không để cô làm dâu. Mạc vũ hiền tỏ thái độ, con gái hắn một tay nuôi lớn, tuyệt đối sẽ không thể với chuyện này mà chịu ủy khuất. Cho nên nếu cô thật sự làm sai, thì cũng mong mọi người ám dạ ra bên này có thể thấu hiểu. Không cần trách cô, có gì mặc ra sẽ chịu thôi một trách nhiệm. Sau khi nghe Minh Tâm chia sẻ chuyện này, ám dạ ra mỗi người đều có vẻ mặt khác nhau. Ám dạ Tuấn chỉ cười không nói, mà ám dạ Nghiên lại tỏ về hâm mộ. Mỗi người một suy nghĩ khác nhau, nhưng cũng không có ai có ý định trách Vân Hình Như quá sống ánh Mạc Từ Yên. Bởi ám dạ ra bên này, cũng có một bảo bối là ám dạ Nghiên, cho nên đối với tâm tình của người là mẹ, Minh Tâm cũng hiểu rõ. Vì vậy đối với Mạc Từ Yên, bà chỉ có càng thêm quan tâm xem cô như con gái mà đối đái. Không biết cô đã ăn sáng hay chưa, nhưng phát hiện bốn cái bánh ngọt trên bàn nên bị cô ăn hết bà cái, ám vận dật có chứ không vui. đường ngọt ăn nhiều không tốt, vì sao phố nữ lại thích ăn đồ ngọt. Cô ngẩn ra, không do anh muốn hỏi gì. Còn chưa có, cho nên cô mới bị đói tỉnh. Thần sau anh vẫn trở nên nghiêm nghị. Em chưa ăn sáng mà đã ăn nhiều bánh ngọt như vậy, có biết là không tốt không? Bánh ngọt không những chứa nhiều đường, mà trong đó còn có chất béo, ăn nhiều rất dễ bị stress. Hơn nữa còn gây ra nhiều bệnh về tiểu đường và tiêm mạch Vậy mà cô lại ăn nhiều bánh ngọt như vậy trong một lần Cơ thể cô làm sao có thể tiếp thu Không sao mà Trước khi em ăn như vậy cũng đâu có sao Mạc tự yên thích ăn bánh ngọt Đó chính là sự thật Đối với sở thích của mình cô chưa bao giờ giấu giếm Bất quá khi nhìn đến về mặt của anh Mạc tự yên tỏ về lần này bản thân cô thật sợ Là từ loại đá bê lên chân mình rồi Trước kia Anh quỳ nhạt Hóa ra đây không phải là lần đầu tiên À, về mặt tươi cười này của anh thật sự đáng sợ Mặc dù là lần đầu tiên nhìn thấy về mặt này của anh Nhưng cô rất thông minh mà nhìn ra được Anh hiện tại đang rất đức giận Giật em Anh phải trừng phạt em, xem em còn có lần sau hay không Ám giả giật Lần nữa cúi đầu, cánh môi bị anh cướp lấy Tay anh còn không ăn phận chạm vào nơi không nên chạm Mạc Tử Yên thật sự sợ hãi rồi Hiện tại cho cô 10 lá gan Cô cũng không dám chậm giận anh Giật đừng Mạc Tử Yên đưa tay đẩy anh không khí trong miệng bị anh cướp đi khiến cô hít thở không thông ám dặn giật thấy vậy vôi vàng buông môi cô ra nhìn rắp mặt đỏ ứng của cô đôi mắt anh hẹn lên hẳn quang không rõ nếu còn có lần sau sau này anh tuyệt đối sẽ không để em ăn bánh ngọt nữa mà tự yên vốn diễn năng sinh khí nhưng khi anh nói như vậy sức chiến đấu nhanh chóng trở về con số 0 biết rõ không thể tranh cãi cùng anh cô chỉ có thể ý khuất cúi đầu nhận sai bánh ngọt cô không thể bỏ nhưng so với anh lại càng không thể cô như vậy anh cũng không nảy lòng tiếp tục trách cứ anh đưa cô đến nhà hàng quen thuộc còn gọi ra nhiều món mà cô thích ăn ý đồ muốn lấy lòng cô mà cô cũng không đánh thất vọng đối mặt với đồ ăn Mạc tử yên nhanh chóng quên đi sự việc vừa rồi bà xã ăn nhiều một chút ám trong ruột bên cạnh săn sóc Mạc tử yên vô cùng hờn thụ người ngoài nhìn vào vô cùng hâm mộ mọi ngày Mạc tử yên đều ăn rất ít chính là vì hôm nay vì muốn đi gặp ta cầm y cho nên bữa sáng cô cũng bỏ qua thần ra ta cầm y cũng không phải là nguyên nhân chính khiến cô bỏ bữa cô mới lo lắng cho mối quan hệ giữa lãnh ăn nhiên và anh, cho nên mới không có tâm trạng ăn uống. sau khi trò chuyện cùng thả cầm y, tâm tình đang trong người của cô nhanh chóng khôi phục lại bình thường, cho nên tâm tình ăn uống mất sạch, cũng theo đó mà khôi phục. so với ngày thường, cô không khỏi ăn nhiều hơn, mám dặn ruột bên cạnh cũng không có định ngăn cản. đợi khen xong rồi, nhìn một bàn đồ ăn, mặc tự yên mới bình tĩnh. em đã hết bấy nhiêu này sao? cô chườm mắt nhìn một bàn thức ăn ngon miệng, sớm đã không còn, bộ dạng có chút không thể tin được. Không sao, hết rồi chúng ta có thể gọi thêm Ai, ai muốn gọi thêm Cô phồng má luôn phải tức giận Sao anh không ngăn cản em Đối với cung lượng dinh dưỡng Mà bản thân cân nạp vào cơ thể trước giờ đều rất ít Lần đầu tiên nạp nhiều năng lượng vượt yêu cầu như vậy Mà tự có chút lo lắng cho cân nặng của bản thân Không biết sau hôm nay Cô có tăng cân hay không Dù sao cân nặng Luôn là điều cấm kỳ của phụ nữ Bà xã, cho dù em có béo lên Anh cũng sẽ không che em Bộ dạng của cô nhìn cũng không đến 80 cân vậy còn dựa bản thân sẽ mập ám dạ ruột có chút không thể hiểu thật sao suy nghĩ bia nhìn thấu cô vốn dễ còn có chút ngượng ngùng nhưng sau khi nghe lời nói của anh tâm tình cô nhé mắt như nở hoa nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện